Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn Trong buổi tối ngày hôm nay Ngày mùng 1 Tết à, Âm lịch năm 2026 Thưa quý vị như vậy Một năm âm lịch, âm lịch mới chính thức đã bắt đầu Với một hành trình mới à, Nhân dịp đầu xuân năm mới Xin được kính chúc quý vị à, Một à, cái Tết thật là ấm áp Hạnh phúc Bên người thân, bên gia đình của mình à, Kính chúc quý vị trong một năm mới Nhiều sức khỏe, nhiều tài lộc Công việc làm ăn tấn tới và luôn luôn được bình an. Thưa quý vị, còn trong buổi tối ngày hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một đã câu chuyện có hai tập. Câu chuyện Lão chất trả nghiệp giết người. Và trong buổi tối ngày hôm nay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Nửa đêm trong căn phòng nhỏ Một cô gái đang nằm ngủ Hơi thở phi phò Người hơi cự quậy rồi lại nằm im Căn phòng chỉ có ánh sáng mờ Của bóng đèn ngủ Mọi thứ tĩnh lặng Ở bên ngoài dường như vẫn còn ai đó đang qua lại Những bước chân bình bình Dẫm lên nền hành lang Lúc nhanh lúc chậm Lúc rõ ràng khi thị lại rất bé Phải cố gắng tập trung mới nghe thấy được Ở bên ngoài có chút ồn ào Nhưng bên trong phòng Cô gái trẻ vẫn còn ngủ sâu Không hề tỉnh lại Bất trận vào lúc nửa đêm Chuông điện thoại của cô gieo lên ở Mỹ Tuy nhiên cô gái vẫn không hề tỉnh lại Chỉ nhớ mày một chút Và tiếp tục ngủ tiếp Mặn cho tiếng chuông điện thoại gieo lên Liên hồi rồi tắt Cô ta vẫn nằm im trong giấc ngủ sâu Có lẽ là đã quá mệt Không thể tỉnh lại được Trong phòng chuông vẫn gieo Bên ngoài hành lang ai đó Vẫn liên tụng đi lại bước chân càng lúc càng chậm Cho đến khi đứng trước cửa một căn phòng Thì thất thần Tiếng bước chân dừng lại Chỉ còn tiếng chuông reo Bên trong bất ngờ cô gái bấy giờ mới giật mình Cảm giác như thể Có người nào đó đang theo dõi Và ở rất gần Khiến cô ớn lạnh trong người Vừa tỉnh giấc cô gái chỉ biết nằm im Không dám thở mạnh Vì rõ ràng có kẻ đang ở đâu đó quanh đây Nhìn về chiếc giường mình đang nằm thậm chí ở ngay trong căn phòng này. Cô gái tên Châu mở bừng mắt, khẽ liếc mắt nhìn chung quanh, không dám nhúc nhích. Hai lỗ tai cô lùng bùng mãi mới bắt đầu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Vội vàng mò qua hai bên để tìm điện thoại. Châu với lấy nó đưa đến trước mặt của mình, cố gắng nhau mắt để nhìn xem ai đang gọi mình. Nhưng thứ trên màn hình điện thoại cũng dần trở nên rõ ràng chầu hơi ngạc nhiên vì nhận ra đó là ai thậm chí còn là người cô không thể nghĩ là gọi cho mình vào giờ này vội vàng bắt máy chầu điện bảo alo anh gọi em giờ này có việc gì không ạ Châu có vẻ hồi hộp nói xong cuộc cắn răng để nghe xem tại sao người kia lại gọi cho cô vào thời gian đã quá nửa đêm như vậy nhưng bên kia lại không có tiếng trả lời chỉ là một sự yên ắng đến lạ thường Châu bấy giờ vội hỏi tiếp, Alo, anh bảo, anh gọi cho em có phải không ạ? Vừa ngạc nhiên vừa chờ đợi, lại còn có chút vui mừng, nhưng Châu chợt thấy có điều gì không đúng. Nếu là người kia gọi cho cô, thì tại sao lại chẳng nói gì? Châu tiếp tục hỏi, Anh bảo, anh có đó không? Đầu dây bên kia vẫn im lặng, Châu phải vội vàng đưa máy ra trước mặt, Để xem cô đúng là bảo gọi cho mình hay không Và xem thử con lỡ tay tắt máy Rồi hay sao mà chẳng nghe thấy tiếng trả lời Cô gọi vẫn đang được tiếp tục Âm lượng ở mức to nhất Nhưng tuyệt nhiên bên kia không có phản hồi nào cả Châu lầm bầm tự hỏi Chẳng lẽ là bị cắn máy hay sao? Lập tức cô chuyển sang cân mặt thất vọng Răng cánh nhẹ vào nhau và tắt máy Khi nghĩ rằng bảo bị cấn máy Cho nên mới gọi cho mình Vừa rồi hồi hôm đến mức ngồi bật cả dậy Châu phải thất vọng nằm xuống Mà tự cười mình một cái Cô bảo Châu ơi là Châu Người ta có thích mình đâu Mà gọi cho mình vào giờ này chứ Nói rồi cô tự vào vào mặt của mình một cái Để tự trách Vừa xong thì lại cô tính chuông Khiến cô giật mình Vội vàng cầm điện thoại lên Người gọi tới tiếp tục là Bảo Điều này khiến Châu cảm thấy hoang mang Chẳng lẽ không phải do cấn máy hay sao? Cô có chút trần chừ Không dám bắt máy gương mặt hiện rõ về đắn đo Không biết nên làm thế nào Cô gọi kết thúc khi đã quá thời gian Châu lúc này mới để ý Bảo đã gọi cho mình rất nhiều Hàng chục thông báo gọi nhỡ hiện ra Nhận ra đây không phải do cấn máy Chắc là bảo gọi mình có việc Nên châu gọi lại ngay Nhưng đáp lại cô là một dòng thông báo Thời bảo quý khách vừa gọi Tạm thời không liên lạc được Xin quý khách vui lòng gọi lại sau Châu hoang mang đến thần cả người Cứ để cho dòng thông báo tự động vang lên trong vòng Cho đến khi nó tự tắt Rõ ràng vừa rồi bảo còn gọi cho cô Vậy mà chỉ mấy giây sau gọi lại Đã thuê bảo tắt máy Linh cảm có chuyện không lành Châu định gọi cho một vài người khác Thì lần nữa trường điện thoại kêu lên Người gọi tới lại chính là Bảo Không chút chần chừ cô bắt máy ngay Miệng gấp gáp nói Alo anh Bảo à Anh gọi cho em có chuyện gì vậy Anh có chuyện gì sao Anh đang ở đâu vậy Vốn đã tự mình có tình cảm với Bảo từ lâu Châu trở nên xuất sẵn một cách thái quá Cười như muốn gạo lên qua điện thoại Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ Bảo không hề đáp lại dù chỉ là một chữ Một lần nữa nhấc điện thoại ra Cô thích của gọi vẫn còn đang tiếp tục Số gọi tới là cổ bảo Vậy tại sao anh ta gọi cho Châu nhiều đến vậy? Mà không hề trả lời dù chỉ là một chữ Châu tiếp tục hỏi trong lo lắng Anh bảo Anh trả lời em đi chứ Anh làm sao vậy Anh có ở đó không Có chuyện gì với anh sao Không có ảnh trả lời Thời gian của cuộc điện thoại vẫn còn tăng lên Tại sao lại như vậy Châu tự hỏi Lần này cô không dám tắt máy Mà vẫn cố gắng chờ đợi Chờ đợi cho bảo đáp lại. chân bên trong điện thoại có một âm thanh lạ vang lên. Châu vội vàng áp sát điện thoại vào tay của mình. Căng hết sức để tập trung nghe xem tính động là gì. Đúng như cô vừa nghe thấy. Bên trong có âm thanh khá lạ. Nó vang lên đều đặn. Nghe kỹ thì giống như tiếng bước chân. Không tự chủ cô cất tiếng hỏi. Anh bảo là anh có phải không? Bảo vẫn không trả lời Chỉ có tiếng động ngay như ai đó Đang đi lại vang lên Ở đầu riêng bên kia Điều đó càng khiến cho châu hoàng sợ Người run dậy nói Anh Bảo Anh đang ở đâu Em sẽ tới đó ngay Anh trả lời em đi chứ Cô vừa dứt lời Thì từ trong điện thoại Tiếng bước chân vang lên một cách vội vàng Cơ như thể kẻ nào đó Đang rất gấp và muốn bỏ chạy tiếng chân cứ nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất, trả lại sự im lặng. linh cảm chẳng lành làm cho châu đoán rằng bảo đã xảy ra chuyện. có thể là có người đột nhập vào nơi anh ta ở và bảo đang bị tấn công. sự khiếp hãi và cả lo lắng đã làm cho châu chỉ biết ngồi im một cục ở trên giường, mặt hoang mang biến sắc, trong lòng nóng như lửa đốt, cộng thêm sự bất lực vì chẳng thể làm được gì. Đôi bàn tay buông xuống Tưởng chừng như tất cả sẽ kết thúc Nhưng châu lại nghe có tiếng ục ạc Tiếng như người đàn ông đang muốn nói gì đó Châu nhận ra vừa rồi là tiếng của Bảo, Cô vội vàng cầm điện thoại lên Mếu máu hỏi Anh Bảo, Là anh phải không Anh trả lời em đi Bên kia vàng lên tiếng hòn đầy khó khăn Tiếng người đàn ông đang cố cất tiếng trả lời Gặn lắm thì mới phát ra được vài chữ. Đừng, đừng, đừng tìm tôi. Tiếng cổ bào mới nói được tới đó thì cuộc điện thoại đã bị cắt ngang. Những thanh âm tút tút vang lên như sắt muối vào trái tim của một cô gái. Châu bất lực bấm máy gọi lại. Hết cuộc này cho tới cuộc khác. Nhưng tất cả đều chỉ có tiếng thông báo tự động rằng số thư bao này đã không còn liên lạc được. Quá hoảng hốt, cô gọi cho hết người này tới người kia để hỏi, đến khi không còn gọi được ai nữa, cô mới ngồi lặng lặng ở trên giường. Nước mắt chảy ra dàn dụa. Cô không biết và cũng không hiểu vì sao, bảo lại gọi cho mình vào giờ này. Thứ duy nhất cô có thể suy nghĩ là anh ta đang gặp phải chuyện lớn, nhưng bảo đi đâu làm gì? Thì tất cả mọi người đều không ai biết Cô có muốn đi tìm cũng không thể Châu đi từ sợ hãi lo lắng Đến bất lực Và cả sự khó hiểu Cô không hiểu vì sao Bảo gọi cho mình Cố gắng hết sức chỉ để nói rằng Đừng có tìm anh ta Suy nghĩ một cách đúng nhất Dù có hơi đau lầm Đó là nếu Bảo gặp chuyện Mà muốn cầu cứu Thì lý do gì lại gọi cho Châu Một cô gái yếu đuối Và thậm chí là còn không biết hiện tại Bảo đang ở đâu Về mặt cá nhân Châu chỉ cảm thấy vui Vì Bảo gọi cho mình Nhưng nếu là gọi cầu cứu Cô cũng không hiểu tại sao Anh ta tìm đến mình Châu thì làm được gì cơ chứ Hơn nữa Bảo gọi chỉ để nói Đừng, đừng tìm tôi Đang suy nghĩ Châu giật mình Thì nghe tiếng bước chân ở ngay ngoài cửa phòng mình. Nghe như thể kẻ nào đó vừa đứng ở trước cửa phòng của cô và rời đi. Già Châu mới có nhớ ra chuyện này. Đây chính là lý do khiến cô tỉnh giấc và có cảm giác bị theo dõi, chứ không phải là vì điện thoại reo. Điều đó làm cho cô thích kinh hãi. Thân con gái đang đi công tác và ở trong một khách sạn một mình, nửa đêm lại có kẻ nào ròm ngó phòng của mình chưa không thể không cảm thấy lo lắng cho được tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất cô ngồi im trên giường cố gắng đợi thêm một lúc rồi mới bước ra khỏi đó tiến về phía cửa phòng để kiểm tra may mà mấy cái chốt an toàn vẫn được cài đúng vị trí nhòm qua cái lỗ tròn nhỏ trên cửa không thấy có ai nữa chưa mới an tâm trở lại giường bật luôn mấy bóng đèn cho sáng Nếu bình thường chắc chắn Châu sẽ phản nạn với phía khách sạn về vấn đề này. Nhưng hiện tại cô chỉ nghĩ tới Bảo. Nỗi lo lắng khiến cô không muốn bận tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Cả đêm hôm ấy Châu tìm đủ mọi cách để liên lạc với Bảo. Với những người có khả năng biết Bảo đang ở đâu. Thế nhưng chẳng có kết quả gì cả. Tất cả đều chỉ biết anh ta đang trong đợt nghỉ phép và tự mình đi du lịch còn đi đâu chẳng ai có thể biết được. Tìm qua các cách khác, Cải Châu và người thân của Bảo sau đó vẫn không thể lần ra được bất kỳ tung tích nào của Bảo. Qua thêm thời gian, tất nhiên là Cải Châu và những người khác đều đã đi báo cho phía cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Thông tin về Bảo đăng khắp các mặt báo, tuy nhiên vẫn chẳng có kết quả gì. Châu trở về thành phố sau chuyến công tác Còn đang là ngày nghỉ Nên cùng hẹn mấy người bạn Tại một quán cà phê những người kia cũng rất thân với Bảo Bảo là người tuy rất hòa đồng Và tốt bụng Tuy nhiên bên cạnh đó Người ta cũng thấy anh ta có phần lạnh lùng thích cả một mình Đôi lúc người ta còn tưởng anh Là hai con người khác nhau vậy Chính vì thế mà chuyện Bảo Đi du lịch một mình Là chuyện khá bình thường Không có ai để ý nữa khi đều đã quen Và anh ta đi đâu chẳng một ai hay biết Bà cũng không mấy khi đăng ảnh của mình lên mạng xã hội Thành ra chẳng ai có thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về nơi anh đã tới Nếu như không được chính bảo nói ra Ngồi ở quán cà phê Mặt của ai nấy đều căng thẳng Một cô gái bấy giờ lên tiếng Không biết anh ấy gặp chuyện gì rồi Là suốt mấy hôm chẳng thể liên lạc được Em lo quá mọi người à Chúng ta phải mau đi tìm anh ấy Cứ ngồi đây chờ đợi như vậy sốt ruột lắm Một người đàn ông cũng nói Nhưng giọng có vẻ đã bất lực Tất nhiên là ở đây Ai cũng muốn tìm nó về đây Và mong nó không có chuyện gì cả Thế nhưng mà chẳng ai biết thằng Bảo nó đã đi đâu Muốn tìm cũng khó Biết Châu là người xuất sắc nhất trong chuyện này Người này nhìn sang hỏi Thế bên công an có tin gì chưa em? Chắc em vẫn hay liên lạc với bố mẹ của Bảo Có biết gì thì nói cho mọi người nghe Châu lắc đầu tuyệt vọng nói Không anh à Bên công an cũng cố gắng lắm rồi Nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy anh ấy Chúng ta không thể trách họ được Vì anh ấy đi đâu không để lại chút thông tin nào cả Ban đầu bên ấy ngọn tìm lịch trình các chuyến bay trong thành phố vào cái ngày mà anh ấy bắt đầu nghỉ phép và sau hôm đó một hôm nhưng không có kết quả. Có lẽ là anh bảo không đi máy bay tiếp tục tìm các phương tiện khác như xe khách, tàu hỏa bất kỳ cách nào có thể di chuyển được và để lại thông tin đều được kiểm tra. Vậy mà không hề có thông tin nào cả. Vậy chỉ còn lại một phương án Anh Bảo tất tự rời khỏi đây bằng phương tiện của mình. Châu nói tới đây, Người đàn ông hơn 30 tuổi, Bằng tuổi của Bảo tên là Mạnh nói. Như vậy có nghĩa, Bảo đã đi bằng chiếc xe máy của mình. Thằng này thích đi vượt nên khả năng đó là rất cao. Nếu thế thì phía công an vẫn có thể điều tra xem, Bảo đã đi đâu qua cách kiểm tra biển số. Châu lại lắc đầu, Không anh ạ, Anh bảo không đi xe của mình, xe của anh ấy còn đậu ở riêng hầm của tòa trung cư. bên công an cũng đã kiểm tra và chỉ lần theo hướng đi của anh ấy được một đoạn. Anh ấy đi bộ ra khỏi trung cư và đi đâu thì không ai biết. Mạnh hoang mang tự nói. Vậy là sao chứ? Nó đi đâu mà lại tỏ ra bí hiểm như vậy? Là một người cũng khá thông suốt trong suy nghĩ. Mạnh vừa tự hỏi xong cũng nghĩ ra điều gì nói ngay. Không, chắc chắn chuyến đi này của nó không bình thường chút nào Nhất định còn bí mật gì đó khác Nếu là như vậy, dù anh cũng không muốn Nhưng có thể thằng Bảo sẽ thấy chuyện thật rồi Châu và mọi người nghe vậy thì cắn răng Người khẽ run lên vì lo lắng cho người bạn Hay là người đồng nghiệp của mình Bảo tuy tỏ ra hai tính cách trái ngược nhau Một bên thì hoạt động vui vẻ bên lại khá lạnh lùng, chỉ muốn ở một mình nhưng tiểu chung này vẫn là người luôn được nhiều người quý trọng và đám châu hay mạnh và những người có mặt tại quán cà phê chính là những người thân với bảo nhất nói về châu cô còn có phần thân thiết hơn mặc dù chưa phải là gì của bảo từ lâu ai cũng biết cô rất thích và thậm chí là đã yêu người đàn ông ấy Nhưng về phía Bảo thì chẳng ai biết anh ta có thích cô hay không. Với tính cách mang phần lạnh lùng của mình, Bảo chưa từng để lộ cảm xúc của mình với Châu. Mặc dù đằng sau hai gia đình đều đã biết nhau từ lâu. Có thể nói Châu và Bảo là thanh mai trúc mã của nhau. Hai người quen biết nhau từ nhỏ. Bảo lớn hơn cô ba tuổi, công học và trưởng thành với nhau. Sau đó làm việc tại chung một công ty. Một chuyên ngành Nhưng sự lạnh lùng hay vì lý do nào đó Bảo ít khi tỏ ra thân thiết với Châu Chính vì thế Châu luôn bị mặc cảm rằng Bảo không có tình cảm với mình Thành ra vẫn im lặng chẳng dám thổ lộ Châu lúc này tuy rất lo lắng cho Bảo Nhưng cô biết mình cần phải bình tĩnh Vì biết càng quấn lên lại càng rơi vào bế tắc Cô ngồi im lặng cúi mặt Mạnh Bảo Nhưng mà cái thằng này nó đi đâu mới được chứ? Đến cả phi công an cũng không điều tra đàn được. Hơn nữa nó đi bằng thứ gì, chả lẽ là thuê xe sao? Châu ngày đến đây thì ngừng đầu lên, thất vọng lắc đầu rồi bảo. Cũng không phải anh ạ, mọi khả năng chúng ta có thể nghĩ ra. Ngoài anh bảo tự mình lái xe ra khỏi thành phố, đều được phi công an điều tra cả rồi. Nhưng là lái chiếc xe nào và của ai thì chẳng ai có thể biết. Mạnh ngồi đập lưng vào thành ghế một cách bất lực Răng cắn trần vào nhau Mắt nhắm lại Một trạng thái khó lòng diễn tả vào lúc này Rồi đoạn mới nói Dù thế nào chúng ta cũng cần phải cố gắng nghĩ xem Thằng bảo nó có thể đi đâu Trước hôm nó đi có ai vô tình nghe thấy Hay thấy gì đó liên quan tới điểm đến của nó hay không Tuy khó nhưng mà chỉ còn cách này mà thôi Đầu tiên chúng ta phải tìm được nơi mà nó đặt trên đến tới cái đã. Châu và mọi người gật đầu Đoàn tất cả im lặng suy nghĩ Tiếng thở dài liên tục vang lên Trong một góc của quán cà phê Căng thẳng đến mức Mấy người khách khác tới Cũng phải cảm nhận ra điều này Suy nghĩ mãi không ra Mày nhớ ra điều gì liền hỏi Châu À đúng rồi Em nói mấy hôm mấy thằng Bảo nói Gọi cho em vào nửa đêm Nó đã nói gì vậy Châu ngẩn ra một lúc rồi đáp À em quên mất Tại mấy hôm nay chẳng nghĩ được gì Nên chưa nói rõ cho mọi người biết Già cô mới nhớ từ mấy hôm Chỉ nói cho mấy người kia biết về chuyện Bảo đã gọi cho mình trước khi mất tích Còn anh ta đã nói gì thì cô chưa kể Châu Bảo Đêm hôm ấy em đang ngủ Thì đột nhiên tỉnh dậy Tại vì cả ngày đi rất mệt Nên anh ấy gọi nhỡ nhiều lắm Mà em không có tỉnh được Lúc ấy thứ gì đó đã đánh thức em Nói đến đây thì châu hơi dùng mình Nhớ lại cảm giác bị theo dõi Và tính chân rời khỏi phòng Ở ngoài ngành lang vào đêm ấy Cô sợ nhưng không rõ là gì Nên cũng không muốn nói ra Đoàn lắc đầu nói sang chuyện chính À lúc ấy chắc Trung gieo nhiều quá Nên em mới tỉnh Thế anh ấy gọi em nghe máy ngay Lúc đầu thì chẳng trả lời gì cả Em thường là bị cấn máy cho nên tắt đi Thế nhưng một lát sau anh bảo gọi lại Làm cho em hoang mang lắm. Hoàng tới mức không dám bấm máy nghe. Xong rồi em mới thấy nhiều cuộc gọi nhỡ cho nên mới... Châu từ từ kể ra những gì diễn ra đêm đó và cả chuyện nghe có tiếng bước chân. Lúc ấy em nghe có tiếng bước chân của ai đó, nghe vội lắm. Em nghĩ đó chính là kẻ đã tấn công anh Bảo rồi vội vàng bỏ đi. Cuối cùng anh ấy chỉ nói với em đúng một câu mọi người ngồi thẳng dậy chú ý lắng nghe châu nói anh ấy nói đừng tìm tôi và dập máy tiếp tục hoang mang ngồi vật ra đằng sau mạnh nhau mày ngập ngừng nó nó nói vậy là sao chứ tại sao lại bảo đừng đi tìm mình châu lắc đầu em cũng không biết riêng chuyện anh ấy gọi để cầu cứu khi gặp chuyện mà lại gọi cho em cũng đang làm cho em khó hiểu Nghe thật em có ở đó chứ chắc đã giúp được gì Tại sao anh ấy lại cố gọi cho em để nói như vậy Em... Châu bây giờ là người không nói được tiếp Tất cả chìm vào trong bế tắc Chỉ còn có cách tìm xem Bảo đã dự định đi đâu trong đợt nghỉ phép lần này hay không Phải mất đến mấy giờ đồng hồ Đám người kêu thêm mấy lít nước Thì trong nhóm mới có người nhớ ra điều gì Người đó cũng chính là Châu Cô bấy giờ điện hỏa lên hình, hình như là em nhớ ra điều gì đó Tất cả bấy giờ vội vàng rục Có có rồi sao Em mau nói ra cho mọi người nghe Châu bấy giờ gật đầu kể Hôm ấy trước cái hôm anh ấy nghỉ phép Và đi công tác theo lịch trình Em có tới bàn làm việc Để đưa cho anh ấy một tập hồ sư. lúc Lúc ấy em thấy trên bàn làm việc Có một tờ báo được cấp lại Trong đó em đọc lướt qua là nói về một địa điểm. Là địa điểm nào vậy? Châu ngập ngừng. Cô nhớ cho thật kỹ và chắc chắn rồi nói ra một địa điểm. Một tỉnh thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam. Cách thành phố này rất xa. Đường đi vô cùng hiểm trở. Mạnh theo thảo nói sau khi đã nghe xong. Trời đất ơi! Làm gì mà đi đến tận trên đó cười chứ? Cô gái bằng tuổi của Châu... Cô ta tiên hoài vội nói Anh bảo thích đi phượt và đi du lịch một mình Cũng đã đi rất nhiều nơi rồi Mỗi lần về đều kể lại với chúng ta Nhưng trong đó em nhớ là chưa có lên Tây Bắc bao giờ Vì vậy mà lần này cũng có khả năng lắm Châu gật đầu nói theo Em cũng nghĩ vậy Tuy không chắc lắm nhưng đó là nghi vọng duy nhất vào lúc này Chúng ta nên dựa vào đó để tìm kiếm Hoài và mấy người khác gật đầu mạnh nói Vậy chúng ta nên báo với phía công an Để họ có thể hỗ trợ Hoài đồng ý đáp Điều đó là tất nhiên rồi Châu bấy giờ nói thêm Không chỉ vậy Em muốn tự mình có thể đi tìm anh Ánh. Hôm đó nếu em tỉnh dậy sớm hơn Có lẽ ít nhất chúng ta không phải bế tắc như vậy Nhìn sắc mặt nhột nhạt đang rưng rưng Từng giọt nước mắt của Châu ai cũng hiểu là cô đang hối hận và giận vật Câu thêm tình cảm cô dành cho bảo Sự xuất sắc đó là điều hết sức bình thường Tuy nhiên mình vẫn cẩn thận hỏi và nói Ý em là muốn chúng ta cùng đi đến đó để tìm kiếm bảo Anh thì tất nhiên là rất muốn Nhưng phải thật sự cẩn trọng với chuyến đi này Không phải cứ nói đi là đi được Chúng ta cần phải bàn bạc thật kỹ Mọi người đồng ý Châu im lặng một lúc rồi nói Em sẽ đi Em sẽ đi tìm anh ấy Bằng bất cứ giá nào Mọi người nếu có thể đi cùng thì càng tốt Em cảm ơn mọi người Mạnh bấy giờ liền gạt đi Em nói gì vậy Bao đều là bạn của tất cả mọi người Cảm ơn gì chứ Thôi được rồi Anh sẽ xếp xếp công việc và nghỉ xin phép Nhưng chắc chắn thời gian cho chúng ta Không có nhiều đâu Mọi người cùng nhau đồng ý, dù cho không phải tất cả đều có thể đi và họ quyết định ngày mai sẽ lên đường. Cháu không quên báo cho bố mẹ của bảo biết để họ liên hệ với phía công an để cung cấp thông tin. Cháu không phải là không tin vào khả năng của cơ quan chức năng, nhưng người mất tích là bảo, người đang nằm trong trái tim của mình, cô biết bản thân không thể ngồi im tại chỗ được. Vì muốn có mặt thật nhanh để mật tìm báo, cho nên là nhóm Châu, Mạnh Hoài và hai người nữa đặt xe riêng để đi một mạch. Cả đám có mặt trên xe, chiếc xe lăn bánh ra khỏi thành phố. Bác Tài tên khả vốn làm người chạy xe đã lâu. Tính tình hoạt động, thường xuyên nói chuyện với khách thuê, nên thấy nhóm 5 người lên xe. Mặt mày ai nấy đều căng thẳng không nói tiếng nào. Ông khả thấy lạ thì bon mồm hỏi. Chưa, chú xin lỗi nhiều chuyện Mấy cháu lên đó để du lịch sao Thật ra chú cũng hay chở khách lên đó cho nên chú hỏi vậy thôi Các cháu không thích thì chú không có nói nữa Cả đám nghe vậy thì giật mình quay lại Nhận ra bầu không khí có phần ngột ngạt Vì không muốn bác tài nghĩ nhiều cho nên chú vội nói Giọng tỏ ra thật tự nhiên Dạ vâng đúng rồi chú à Chú cháu đi du lịch à Cháu khả bấy giờ gật đầu rồi lại bảo Thật ra tình nhân xưa qua là biết thôi Nhưng mà chú thấy lạ là vì trên vùng Tây Bắc ấy Có nhiều nơi rất đẹp để đi du lịch Giới trẻ tụi cháu cũng hay tới mấy nơi đó Sao các cháu lại chọn cái vùng ấy vậy? châu và mấy người kia ẩm mờ chẳng biết nói thế nào Vội kiếm một lý do Ờ tại mấy nơi đó chúng cháu cũng đi rồi chú à Cho nên bây giờ muốn đổi gió một chút Có vấn đề gì hả chú? Nơi đó không có đẹp hay sao à? Ông cả bấy giờ liền lắc đầu Giọng nói chậm đi Chú chỉ đưa khách đi mà thôi Nên cũng không biết trên đó có đẹp hay không Chỉ là thấy khách chẳng mấy khi chọn địa điểm đó Nên mới thấy là Có gì cho chú xin lỗi Mấy người đằng sau yên lặng không nói gì thêm Đột nhiên đồng khả không nhịn được mà nhắc Mà các cháu lên đó lần đầu phải không? Ý chú là địa điểm lần này đó Chú tuy không biết nhiều Nhưng cũng không phải là chẳng biết gì cả Có cần chú trong một vài lời khuyên không? Nhận thấy bác tài xế nói chuyện cũng thân thiện Không có lý do gì để mấy người kia từ chối Mạnh bấy giờ liền cất giọng Dạ Chưa có gì cứ nói cho tụi cháu đi Tụi cháu cảm ơn Ông khả gật đầu đoạn nói trầm giọng Các cháu đã từng nghe về bùa ngài Tây Bắc chứ? Mạnh và mấy người nhìn nhau Không chắc chắn Cái này thì chúng cháu cũng có đọc qua Trong mấy mẩu chuyện được đăng ở trên mạng ý, ý của chú là sao vậy Ngừng lại một chút Ông cả khét đích nhìn vào trong gương Xem sắc mạnh của mấy người kia rồi bảo Chứ không biết nó có thật hay không Cái này chỉ là kinh nghiệm được truyền lại Thế các cháu còn trẻ Lần đầu tới đó thì nên cẩn thận Tốt nhất không được làm vật lòng người ở đó Đừng có bao giờ tỏ ra mình hơn người ta, khiến cho họ cảm thấy khó chịu, và không có thiện cảm. Thêm nữa, khi ở nhà ai đó, nếu được họ mới uống trà về tuyệt đối cẩn trọng. Nếu thấy lý nước bốc hơi nóng, nhưng cầm lại thêm lạnh, thì không có được uống đâu. Nếu uống chắc chắn, các cháu sẽ bị bỏ ngại, hoặc là loại bùa phép nào đó. Còn nó có tác dụng gì tốt hay xấu thì chú không biết. Nhưng đây là bùa ngài chắc chắn chẳng có cây nào tốt cả. Trong ngồi bên cạnh hoài, cả hai mặt mày biến sắc liên tục về những lời dặn của ông tài xế. Dù không biết có thật hay không, nhưng cũng rất đáng sợ. Xong ông khả lại chầm giọng từ từ rồi nói. Còn nữa, ở đó khi đêm đến nếu có nghe bên ngoài cô tiếng bước chân, thì hãy bịt tay lại. Đừng chú ý vào nó, nó cực kỳ nguy hiểm đó. Mạnh mấy giờ liền vội hỏi đó là thứ gì vậy chú Ông khả bấy giờ liền lắc đầu Chứ không biết Đó chỉ là kinh nghiệm được dưới lái xe của chú nói lại mà thôi Nhưng bản thân chú Một lần ở lại qua đêm Trong nhà nghỉ ở trên đó Cũng có nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân Nghe cứ thể như là kẻ đó đang đứng lại trước cửa phòng Và theo dõi mình Một lúc sau thì hoàn toàn biến mất Hôm ấy chú cũng phải bịt tay Cùng mình lại chờ thêm một lúc mới dám mở cửa. Lâu ấy đã không còn nghe thấy gì nữa. Ông khả vừa nói tới đây, không khí trong nhà đang rất u ám về những chuyện ma mị về buông ngày, thì đột nhiên chuông điện thoại của ai đó reo lên ầm ĩ, làm cho cả đám hoảng hồn, muốn đứng tim. Ngay cả ông khả cũng giật mình thở sấp. Cho bấy giờ vội vàng lấy điện thoại ra, người gọi tới là mẹ của Bảo. Cô vội nghe máy. Nghe xong trùm bừng rỡ nói với mọi người Có, có rồi mọi người ơi Đúng như những gì mà chúng ta nghĩ Anh ấy đã tới đó vì công an đã liên hệ với đồng nghiệp ở đó Và người ta phát hiện ra một chiếc ô tô bị trộm Mang biển số xe già Trong xe có một ít đồ của anh bảo Xong bằng cồm mạnh tái đi Ấp úng rồi bảo Xe, xe trộm Tại sao nó phải làm như vậy chứ Xuất quần thằng này lên trên đó để làm gì hả? Ông khả vừa lấy xe vừa lắng nghe Bây giờ ông mới hiểu ra lý do tại sao Mấy người khách này từ khi lên xe Lại có phần căng thẳng Ông bảo Các, các trao lên đó để tìm người sao? Cả đám nhận ra đã bị lộ Cho nên cũng đành gật đầu xác nhận Dạ vâng ạ cháu trao lên đó để tìm một người bạn Anh ấy mất tích mấy hôm nay rồi Ông bắt đầu căng thẳng và tự hỏi Mất tích sao? Nói xong ông lại hỏi "Chưa nghe cô nói chuyện vừa rồi Hình như từ đầu các cháu đã không hề biết bạn của mình đi đâu Mà chỉ là suy đoán thôi có phải không? Cô gái kia đã nói Đúng như chúng ta nghĩ Nên chú nghĩ vậy Mạnh gần đầu xác nhận ông khả bấy giờ điền vội hỏi Chú không chắc Nhưng các cháu có muốn nghe chuyện này hay không? Nhận thấy ông khả có biết chuyện gì cho nên cả đám liền đồng ý ngay Ông khả bấy giờ lại tiếp Cái này liên quan tới chuyện chú nói lúc nãy Và năm trở lại đây Ở trên đó có mấy vụ mất tích bí ẩn độ tuổi thì không cố định Tất cả những gì người ta biết được là trước khi mất tích Nạn nhân đã gặp phải chuyện gì đó Nhưng tiếng bước chân Điều đó đều được biết đến vì khi ấy người gặp nạn Có thể đăng quay phim gì đó Để gọi và để cầu cứu Và người nhận điện thoại nghe thấy những âm thanh này. Châu nghe đến đây thì càng người như là có lại. Đúng, có chính là người đã nhận điện thoại của Bảo trước khi anh mất tích. Đúng như những lời của ông Khả nói. Khi ấy châu nghe tiếng bước chân ở đầu di bên kia. Mặt của cô tái mét, mắt căng ra, miệng cắn chặt, tay run rẩy. Biểu cảm đó không thể qua mắt được ông Khả. Ông nhận ra ngay ông sợ diệt Bảo. Nhìn cháu như vậy chắc hẳn lời chú vừa nói Cháu gật đầu khiếp hãi Vâng, đúng, đúng là cháu đang nghe vậy Những tiếng bước chân Cho xe chạy chậm lại Ông khả bấy giờ hoang mang phì vò rồi đoạn nói Như vậy những lời đồn đó là có thật Nếu vậy thì các cháu dù có muốn tin hay không Thì tiếng bước chân đó dường như không phải là của con người Cho dù là mọi người có cho rằng âm thanh được thụ lại Hoặc là nghe thấy trong điện thoại Là của kẻ đã ra tay với nạn nhân Nhưng mà trên đời này làm gì có ai có thể làm được điều như vậy Mạnh nhúng mày suy nghĩ trong đầu Làm được như thế Chẳng lẽ người này còn biết chuyện gì hay sao Như hiểu ánh mắt của Mạnh dành cho mình Ông Khả vội giải thích Tôi nói vậy là vì trong mấy vụ mất tích gần đây Có một vụ mà nạn nhân nhớ được số của phục vụ Cho nên khi gặp nạn đã gọi để cầu cứu Nhận ra có chuyện người nhân viên điền lên phòng kiểm tra Nhưng tuy nhiên căn phòng hoàn toàn trống trơn Chẳng có ai ở trong đó Người gọi thì đã hoàn toàn mất tích Họ kiểm tra mọi khả năng nhưng không có chuyện nạn nhân rời khỏi nhà nghỉ trước đó Thời gian biến mất là chỉ 5 phút kể từ khi nhân viên nhận được cuộc gọi Ông cả bấy giờ dừng xe lại nhìn ra sau rồi bảo cho nghĩ một người bình thường có thể làm được như vậy hay sao? Châu nghĩ bạn của các cháu gặp thứ gì đó, và vụ mất tích này chắc chắn cũng sẽ khó có kết quả. Cái này là chú nói thật, mong các cháu đừng trách. Châu rơm rớm nước mắt, người run rẩy xong cô lại bảo. Dù thế nào thì cháu vẫn sẽ đi tìm anh ấy, cho dù đằng sau chuyện này có là thứ gì đi nữa. Châu cháu cảm ơn, chú hãy tiếp tục đưa tụi cháu lên đó đi ạ. Thở dài một hơi, ông khả cũng gật đầu và tiếp tục nổ máy rời đi. Tất cả im lặng không nói gì thêm trong suốt quãng đường. Châu và mọi người đến nơi khi trời tối, cả đám không đi vào ngôi đằng được viết ở trên báo, mà ở tại tại một nhà nghỉ cách đó một đoạn đường khá xa. Nhận phòng xong, 5 người nhận hai phòng nằm cạnh nhau ở tầng 3. Châu và Hoài cùng một người nữa tên xuyên ở cùng nhau, còn Mạnh và Khánh ở phòng bên cạnh. Ở trong phòng xuyên đất đi tắm rửa Còn trâu vào Hoài ngồi đó Kể từ khi bước vào căn nhà nghỉ này Hoài đột nhiên thấy ươn ớn trong người Nhìn sơ qua thì chỗ này chắc đã xây dựng được khá lâu Bám màu cũ kỹ Đừng ở ngoài hành lăng chật hẹp Đã vậy còn ít người qua lại Hoài nghĩ nếu có một mình chẳng bao giờ cô dám tới đây Đối với căn nhà nghỉ này Vì nó nằm ở một vùng đất còn nghèo khó Cho nên việc có hơi cũ một chút Và ít khi được tu sửa Cũng là chuyện dễ hiểu Nếu là ở thành phố Chắc chắn Hoài sẽ nhảy dựng nên Chẳng bao giờ muốn ở một nơi như vậy Trong phòng mà Hoài Và ngay người còn lại đang ở Chẳng có thứ gì có thể dùng được Ngoài phòng vệ sinh Rồi nó có hơi bẩn một chút Đến cả máy lạnh còn chẳng có May mà thời tiết ở đây Không nóng như là ở trên thành phố trên nếu không đêm này Chẳng biết làm sao mà ngủ được Từ lúc bước vào căn nhà nghỉ trật hẹp Chỉ có một nhân viên và chắc cũng là chủ của nơi đây Ở quầy lễ tân chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn mờ. Lúc ấy hoài vội cáo tị của Châu rồi bảo Ê mày ơi Cái chỗ này cứ sao sao ấy Châu khá mệt chỉ muốn nhận phòng và nghỉ ngơi ngày mai Sẽ bắt đầu tìm kiếm bảo. Nghe vậy thì khẽ nói Sao là sao mày Ta có thấy gì đâu Hoài cố gắng nói thật bé, dù gì thì cũng phải lịch sự. Bộ mày không thấy sao? Nhà nghỉ gì mà tối thui tối mò, có mỗi một người làm thế kia. Mày nhìn đi, có khi cũng chẳng có ai ở đây. Hay mình nói mọi người đi chỗ khác. Châu đích nhìn một vòng, đúng là trước kia sành nhỏ chẳng có xe của ai. Nhìn sơ qua thế Hoài nói cũng đúng. Có lẽ ở đây hiện tại không có khách ở Nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi. Ở nơi này đây là thời gian ít khách du lịch lui tới. Việc nhà nghỉ ít có người ở cũng là điều dễ hiểu. Châu nói nhỏ giọng với Hoài. Nãy giờ ta cũng nhìn quanh đây. thì căn nào cũng chẳng vậy. Mày đã sợ thì ở đâu mà chả sợ. Thôi nhận phòng mau lên còn nghỉ ngơi. Lạt kêu mọi người đi ăn. Thế chẳng có ai giống mình Hoài cũng đành tạc lưỡi rồi đồng ý. Tuy nhiên, thì cô vẫn cảm thấy rõ ràng chuyện căn nhà nghỉ này có gì đó u ám và ngột ngạt. Một cảm giác rất khó tả. Hỏi biết thời tiết ở đây lạnh quanh năm, vào mùa hè không khí cũng khá lạnh. Nhưng từ khi bước chân vào trong, cái lạnh đó chợt tăng lên rất nhiều lần. Hiện tại đang ở trong phòng, hoài thấy rất lạnh, lạnh đến tê tái dù mặc đến hai lớp áo và bốn cái áo khoác bên ngoài. Nhưng nhìn sang lại thấy Châu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi Hoài bấy giờ liền thắc mắc Này Mày không thấy lạnh sao Sao ta thấy lạnh quá vậy Châu lắc đầu Có lạnh gì đâu Ở đây mát mà Mày không biết ở đây mùa này chỉ khá lạnh vào nửa đêm thôi Còn bình thường rất là mát Ta thấy bình thường mà Hoài vừa run cầm cập vì trong phòng lúc này càng lạnh Răng và đập vào nhau miệng nói Sao ta thích lạnh thế nhỉ Dù vẫn còn đang rất lo lắng Cho sự mất tích của Bảo Xong nhìn Hoài cứ lạ lạ Kể từ khi mới vào đây Châu bấy giờ bền hỏi Ủa chứ mày làm sao vậy từ lúc vào đây cứ hành động lạ lạ Ta có thích lạnh gì đâu Hoài đền đáp Ta không biết nữa Nhưng mà tự nhiên ta thích lạnh quá Không chịu được Mà lúc nãy ta cũng đã nói rồi mà Cái nhà nghị này cứ thế nào ấy Ngột ngàn đáng sợ không tả được Ta còn có cảm giác có người đang theo dõi mình nữa Châu nghe xong nghĩ gì đó rồi đi lục loại khắp căn phòng Xong cô tự nói với Hoài Không có máy quay lén đâu Đừng có sợ Mày nghĩ cái gì thế Hoài lắc đầu chẳng biết giải thích thế nào Rồi khó khăn bảo Không Ta không có ý như vậy Đúng là ta có cảm giác bị theo dõi thật Thế nhưng mà không phải là chuyện đó Có thứ gì đó lạ lắm ta không biết nói thế nào cả Châu tật lưỡi ngắn ngầm nói với bạn Thôi mày cho tao xin đi Nó cái gì chẳng hiểu gì cả Mày sợ à Chắc giờ lúc sáng đi bác tay Có kể chuyện như vậy Cho nên mày sợ chứ gì Khiếp Bác ấy nói vậy thôi Chứ có chắc chắn đâu Mày kết làm quá lên Hoài cũng hơi dừng lại sau lời nói của Châu Đúng là khi nhắc đến cô cũng thấy ớn lạnh Vì nghĩ tới những gì mà ông Khả đã nói trên xe Đặc biệt là lúc ông ta nhìn cả đám bằng ánh mắt cực kỳ căng thẳng Làm gì có ai làm được như thế Câu nói ấy có nghĩa Ông Khả nói những vụ mất tích bí ẩn kia Hoàn toàn không ai có thể làm được Nhưng nó vẫn xảy ra Chỉ trong vài phút Tất cả những người đó đều đã hoàn toàn mất tích Không để lại dấu vết gì Vậy thì thức gì có thể làm được Chẳng phải ý của ông Khải chính đã do bàn tay của ma quỷ hay sao Châu Thế Hoài cứ ngồi im Mắt căng ra mà chẳng nói gì thì cất tiếng Này Trời đất đêm mày sợ thật đó hả Hoài lúc này mới giật mình À không Không có gì đâu Mày nhắc đến làm tao sợ thôi Mà mày có tin những lời chú ấy nói không Im lặng cắn răng Châu không vội đáp Mà phải suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời Ta cũng không biết nữa Nhưng mà chú ấy có nhắc tới tiếng chân kỳ lạ Và tao cũng đang nghe thấy tiếng bước chân ấy Cho nên nói không tin cũng không đúng Mà tin cũng chẳng thể giúp được gì Lo lắng thêm mà thôi Hoài cúng im lặng không đáp lại Bên trong nhà tắm Xuyên mở cửa bước ra Cô lớn hơn hai người kia một tuổi Thế Hoài và Châu một đứng một ngồi lặng lặng thì cất tiếng. Ồ, hai đứa làm cái gì mà tự nhiên thất thần ra vậy? Thôi, chơi nhau vào tắm đi, rồi dù mọi người đi ăn. Chỉ không thấy đói rồi đấy. Châu gật đầu lấy đồ đi tắm trước. Sắc mạnh của cô càng lúc càng nhợt nhạt vì lo lắng cho bảo. Trong tâm đã muốn lập tức đi tìm anh ta. Nhưng biết càng vội vàng sẽ càng bế tắc mà thôi. Trời cũng đã tối... Đêm nay phải nghỉ ngơi cho khỏe. Để hôm sau bắt đầu tìm kiếm thật nhanh. Bên kia Mạnh và Khánh cũng chê nhau đi tắm. Cống khá nhanh xong hai người đã thay đồ. Khánh nói với Mạnh. Không biết mọi người đã xong chưa nữa. Mạnh bấy giờ liền đáp. Chưa chắc đâu. Bên đó ba người lại là con gái. Chắc chắn sẽ lâu hơn chúng ta nhiều. Để một lát đi. Khánh gật đầu. Xong từ bên ngoài có tiếng chân ai đó tín gần. Tiếng chân làm cho Khánh vào mạnh chú ý. Khánh bảo. Ủa. Hình như là mấy bãi xong rồi đó. Khánh nghĩ rằng có người gọi mình đi ăn. Nhưng mạnh lắc đầu. Không phải đâu. Tiếng chân là ở san đi tới. Có lẽ là khách khác đang ở đây. Bên cạnh phòng mình còn một phòng khác nữa mà. Khánh nhận ra điều này cho nên liền gật đầu. Nhưng cả ngay phải bất ngờ. Khi tiếng gõ cửa, Mạnh bấy giờ mới tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Rõ ràng vừa rồi, Tiếng bước chân là ở xa đi tới, Chứ không phải là từ trong phòng của Châu, Và ngay người kia chỉ ở bên cạnh. Vậy ai là người vừa mới gõ cửa chứ? Khánh thì cũng không nghĩ nhiều, Anh ta nghe tiếng gõ liền bước tới mở cửa, Nhưng lạ thay bên ngoài không hề có ai. Chỉ có một cảm giác sen lạnh thoáng qua, Khiến anh ta dựng cả tóc gáy. Ngó hẳn ra ngoài chẳng thấy ai Khánh bấy giờ liền lầm bầm Ai vậy? Chắc chắn là không có ai đáp lại Vì bên ngoài hành lăng chẳng có ai cả Khánh tự nói rồi đóng cửa đi vào Nhầm phòng hả ta? Thấy Khánh trở vào mạnh bấy giờ liền hỏi Ai vậy? Sao không nghe nói gì? Khánh có hiểu đáp Không có ai cả chắc là đi rồi Có khi người ta gõ nhầm phòng thôi. Mạnh gật đầu không nói gì thêm vì Khánh nói cũng hợp lý. Hành lang tầng 3 khá tối. Cho nên ai đó nhìn nhầm số phòng cũng là chuyện bình thường. Cả hai đợi thêm một lát cũng mở cửa ra ngoài. Tiến sang phòng bên cạnh để gõ cửa. Lúc này Châu đã tắm xong và thay đồ. Cô cũng là người mở cửa mạnh để nói. Mọi người xong chưa? Chúng ta đi ăn thôi. Chắc ai cũng đã đói rồi châu bấy giờ liền đáp em với chị xuyên xong rồi còn cái hoài đang tắm cha công sắp xong mạnh bấy giờ liền gật đầu Vậy anh với thằng khánh xuống sàn chờ trước mọi người xong thì xuống nhé châu đồng ý vội đóng cửa lại đi vòng bên trong vừa trở lại dòng cổ hoài bên trong đã nói mọi người cứ xuống trước đi em tắm xong xuống liền đáp sau câu nói đó chỉ còn tiếng xả nước trong phòng tắm Châu và xuyên nghe vậy thì cũng đồng ý và đi trước. Xong châu lại thấy gì đó không đúng, nhưng chưa kịp nhận ra. Trong phòng tắm, Hoài vừa xả nước tắm vừa ngân ngang hát khẽ khẽ ở trong miệng. Tắt nước đi cô lại nghe thấy bên ngoài im lặng, không nghe thấy giọng của ngài người kia đâu. Vốn đã sợ ngay từ khi bước tới nơi này, Hoài đương nhiên chẳng bao giờ dám ở đây một mình, không nghe tiếng ngài người kia đâu cô lo lắng rồi Hoài. Châu ơi Mày có ngoài đó không Chị Xuyên ơi Chị đâu rồi ạ Không có tiếng trả lời Hoài bấy giờ mau chóng cảm nhận được sự hoang măng Chẳng hiểu là họ đã đi đâu rồi Tiếng gọi của cô khá lớn Hai gian phòng chỉ còn cách nhau đúng một cánh cửa Sao Châu và Xuyên lại không nghe tiếng gọi của cô được chứ Lúc nãy vẫn còn nghe hai người nói chuyện rõ lắm cơ mà Châu ơi Xuyên ơi Hai người đâu rồi Hoài lo lắng hỏi lại thêm một lần nữa Nhưng vẫn không hề có ai trả lời Sự hoàng mang, Sợ hãi khiến cho cô không dám tắm nữa Phải vội vàng Lòng người mặc vào bộ quần áo Rồi mở cửa bước ra Đúng như là cô nghĩ Cho vợ Xuyên đã rời khỏi phòng tự bao giờ Hoài bấy giờ liền tự hỏi đi Đi đâu mất rồi Quá sợ sệt, cô muốn lấy điện thoại gọi cho mọi người. Thế nhưng chẳng tìm thấy nó đâu cả. Điều đó khiến cho Hoài càng thêm phần sợ hãi. Xong từ bên ngoài có tiếng bước chân tiến về phòng của mình. Như chết đuối vớ đực cập. Hoài bấy giờ vội vàng chạy ra ngoài cửa miệng gấp gáp. Trời đất ơi. Sẽ đi đâu hết thế? Bỏ ta một mình là sao? Vốn nghĩ Châu và Chị Xuyên đi đâu trở lại. Hoài mừng lắm. Thế nhưng không phải hành lăng lúc này chẳng hề có ai Hoài đứng đờ cả người Vì mới vừa rồi còn nghe tiếng bước chân Mà bây giờ lại chẳng hề có ai Đoạn hành lăng chật hẹp Ánh sáng lầm mờ nhìn cực kỳ u ám Nỗi sợ hãi trong đầu của cô mỗi lúc một tăng Không dám ở lại thêm nữa Mà bước hẳn ra ngoài Đóng cửa lại rồi vội vàng chạy xuống dưới sảnh. May mà xuống tới nơi Hoài thấy bốn người kia ở đó Cô hút hoảng rồi hỏi chờ đất ơi Sao mọi người xuống đen hết rồi Không có chờ em vậy hả Nhìn thấy hoài mà cả đám chẳng hiểu Vì sao cô lại xuất hiện trong tình cảnh này Tập mới gội Nhưng vẫn còn chưa kịp lau khô nhấc nhỏ tông tông xuống nền nhà Thấm cả vào bộ quần áo sạch Châu bấy giờ liền kinh ngạc hỏi Ủa Sao mày làm cái gì mà đầu óc ướt nhẹp vậy hả Sao không lau khô đi Vừa chạy một mạch xuống hoài mệt muốn đứt hơi rồi bảo Ch Chứ sao tự nhiên bỏ ta đi một mình trên đó mà đi hết vậy Sợ chết khiếp đi được Châu chẳng hiểu gì thắc mắc rồi hỏi ngược lại Ủa chứ mày bảo tao với chị Xuyên và mọi người cứ xuống trước đi mà Xuyên đứng đó rồi gật đầu Hoài quý dập cả người lắc đầu liền liệu phủ nhận Không Ta nói về bao giờ Nãy tao lo tắm thôi chứ có nói gì đâu Châu bấy giờ vội vàng quay sang nhìn Xuyên, cả hai đều cảm thấy khó hiểu. Châu có thể chắc chắn rằng ban nãy đã nghe Thiên Hoài nói ngay chị em cứ đi trước. Chỉ nếu không đời nào cô lại xuống đây như vậy. Không chỉ cô mà Xuyên cũng nghe rất rõ. Xuyên bấy giờ mới nói. Châu nó nói đúng. Nãy chị với nó nghe em bảo cứ đi trước, thì mới rời phòng xuống đây chứ. Hoài vẫn một mực phủ nhận chuyện này cô bấy giờ liền ấp úng không em không hề nói gì cả tự nhiên em thấy bên ngoài im lặng hỏi thì không có ai trả lời cho nên em mới ra xem hai người đã đi cả rồi châu hoang mang lùi lại hai bước người giật giật lại vài cái hai cánh tay buông thõng đôi mắt bàng hoàng như thể không tin vào tay của mình xuyên gần đó cũng không tránh khỏi sự kinh hãi về chuyện này châu ấp úng lắp bắp ở trong miệng chuyện Chuyện quái quỷ gì thế? Mạnh và Khánh nãy giờ đứng yên lặng lắng nghe. Đến giờ Mạnh mới tiến lại rồi căng thẳng hỏi. Này, mọi người có chắc về những gì mình nghe thấy không? Anh ta nhìn Châu và Xuyên, cả hai liền gật đầu xác nhận. Mạnh bấy giờ tiếp tục hỏi Hoài. Vậy em chắc chắn là mình không nói điều đó chứ? Hoài gật đầu, nhìn biểu hiện của Hoài ai cũng tin rằng cô không hề bản chuyện để hù dọa. Hơn nữa trong nhóm cô còn là người yếu bóng vía nhất, Mạnh bây giờ mới căng thẳng hỏi. Anh nghĩ không ai trong các em đang nói dối, nhưng mà chuyện này quả thật bản thân anh cũng không thể nào giải thích được. Thôi, trước mắt mọi người cứ về phòng cái đã. Cho Hoài nó bình tĩnh lại đôi chút đi. Chứ như thế này sao mà ra ngoài cho được chứ. Thế mảnh nói hợp lý cả ba người kiền đều gật đầu. Châu định rìu Hoài về phòng Thì bất ngờ cô sập tới bàn lý tân rồi gạo lên Này cô kia Nhà nghỉ này có vấn đề gì đó phải không Cô mau nói đi Suốt cuộc là nơi này có vấn đề gì chứ Hoài dường như đã mất bình tĩnh Đứng trong quầy Cô nhân viên trẻ chỉ biết cầm lặng Mặt tái đi ú ớ không nói được gì Mạnh và mọi người Phải vội vàng khuyên căn cô lại Này Mày làm cái gì đó sao lại ầm lên như vậy? Hoài bị kéo ra nhưng vẫn cố gắng vùng vằng quả thật đây là lần đầu tiên mọi người trông thấy cô như vậy. chẳng lẽ chỉ là do quá sợ mà nổi điên hay sao? Cô bấy giờ tiếp tục gào lên. này, mau nói đi chứ. sao im du vậy? mấy người lại chúng tôi, có phải không? nhận thấy tình hình không ổn, mạnh buộc phải gần lên. Hoài, em thôi đi. chúng ta là người tìm tới đây. Sao cả ban đầu đã được thỏa thuận Em đừng nói như vậy không hay Thế mạnh cắt hoài cũng đành phải im lặng Nhưng cô làm vậy cũng là có lý do của riêng mình Chẳng phải chuyện vừa rồi rất bất thường hay sao Ngay từ khi bước vào đây Hoài đã thấy nơi này cực kỳ u ám và ngột ngạt Chuyện vừa xảy ra đã khiến cho cô càng thêm phần khẳng định điều đó Châu cũng phải vội vàng xin lỗi của nhân viên Nói ra thì mới biết người này cũng chỉ mới tới đây làm việc mà thôi Trở về phòng cho vội vàng ăn ủi Này Mày bình tĩnh lại đi Làm như vừa rồi là không hay Tao biết là mày sợ Nhưng mà chúng ta không có cớ gì để trách họ Nếu mày muốn chuyển sang nơi khác thì để ngày mai Bây giờ cũng muộn rồi Để cho mọi người ăn uống nghỉ ngơi cây đá có tao với chị Xuyên ở đây đừng có sợ Nói mãi thì Hoài cũng chịu bình tĩnh lại Sắc mặt ổn hơn trao lấy máy xấy tóc đem ra xấy cho hoài thêm 30 phút sau mọi việc đã ổn cả đám mới bắt đầu đi ăn xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe